Trường 256, vạch trần một góc băng. Hạ Minh Viễn đang tổ chức một cuộc họp hàng tháng, đột nhiên nhận được một cuộc gọi ông để lại một câu nói rồi vội vã rời đi. Khiến ban giám đốc liếc mắt nhìn nhau không hiểu. Chủ tịch Hạ sao vậy, vội vã rời đi như thế. Tôi cũng không biết đây là lần đầu tiên thấy chủ tịch Viễn bày ra vẻ mặt này. Không phải công ty có chuyện gì đó chứ. Đám người nhìn nhau cũng không thể nghĩ rõ ràng. Phượng Cửu mặc một bộ đồ công sở màu đen, đưa tay đẩy gọng kính trên sống mũi, thu lại thâm ý trong mắt. Chủ tịch đi rồi, hội nghị này có tiếp tục hay không cũng không quan trọng, không bao lâu sau, đám người liền tản đi. Cô lấy điện thoại ra bấm một giấy. Điện thoại reo không lâu, đối phương liền bắt máy. Nói đi, vẫn là giọng điệu lạnh nhà kia. Phượng Cửu đã sớm quen. Lông mày cũng không nhếch lên chút nào Hạ Minh Viễn nhận một cuộc điện thoại, vẻ mặt lo lắng rời đi Biết là ai không, mắt mạc du hải tối sầm lại Lúc mấu chốt thế này, ai lại gọi điện cho Hạ Minh Viễn chứ Vốn vừa mới tẩy một chút tội danh cho Hạ Minh Viễn Bây giờ Hạ Minh Viễn lại đột nhiên rời đi với tâm trạng thất thường Không khỏi khiến anh thấy nghi ngờ trong lòng Không nghe thấy tôi đã cho người đi theo rồi, Phượng cửu đáp khoảng cách của cô khác xa, vốn không nghe rõ Hạ Minh Viễn gọi điện cho ai, Hạ Minh Viễn cũng không nói lời nào, gần như nghe xong điện thoại là trực tiếp rời đi. Có thể thấy được đối phương cũng tương đối cẩn thận, rất sợ sẽ lộ ra chút thông tích nào. Nhớ kỹ theo sát tôi muốn là người đầu tiên biết được tình hình mới nhất. Lông mày mặc dù hải nhăn lại. Đôi mắt thâm thúy như phun trào sóng ngầm, hy vọng không phải như anh đã nghĩ. Tôi hiểu rồi, Phượng Cửu cứng rắn đáp. Điện thoại cũng không bị cốt máy ngay, cô hiểu cậu chủ còn có lời muốn dặn dò. Quả nhiên không đến bao lâu, mặc dù Hải lại nói theo dõi người kia thế nào, đã tìm được kẻ đứng sau chưa? Thiếu một chút nữa, có người còn cẩn thận hơn so với chúng ta, người đó đi được nửa đường đã bị ám sát. Giọng phượng cửu có một tia thất bại, từ trước tới giờ cô đều làm việc rất cẩn thận, vậy mà lại để cho người ta ám sát ngay trước mặt mình, không thể nghi ngờ đây là đang đánh vào mặt cô. Mặc dù Hải lại không trách cư cô, trong lòng anh đã sớm có tính toán. Những người kia không cần theo nữa, nhớ kỹ nhất định không rời một tắc. Vâng, cậu chủ, không cần nói tên ai, cô cũng có thể biết được người mà cậu chủ quan tâm là Hạ Nhược Vũ. Chờ điện thoại vang lên tiếng cúp máy, Phượng Cửu liền gọi cho một người khác lần này giọng điệu trở nên lạnh lùng hơn, đi tìm cô hạ 5 phút sau cho tôi tọa đổ. Cô không cần uy hiếp người ở đầu dây bên kia liền hiểu hậu quả khủng khiếp cỡ nào, đã biết rồi chị Cửu Phượng Cửu cốt máy cất điện thoại đi, sửa sang lại quần áo rồi mở cửa phòng họp ra ngoài. Mấy nhân viên bên cạnh thấy được cô thì nhao nhao tránh xa, có thể thấy được cô ở công ty có tiếng nói thế nào. Hạ Minh Viễn một mình lái xe đến nhà máy cũ nát, dừng xe lại bên cạnh một chiếc xe con màu đen, đứng bên cạnh xe là một người đàn ông trẻ tuổi mặt vest đen, nhìn thấy bóng dáng ông ta thì tự giác mở cửa xe. Hạ Minh Viễn cũng không hỏi, không người ngồi vào. Người trẻ tuổi nhẹ nhàng đóng của lại, đi tới một bên, trông chừng cho bọn họ. Bên trong chiếc xe nhỏ hẹp đưa tay không thấy được 5 ngón, không gian yên tĩnh khiến người ta hoảng hốt. Không phải đã nói đừng đến tìm tôi nữa à? Một hồi lâu sau, Hạ Minh Viễn mới không nhịn được mà hỏi. Chuyện đã qua nhiều năm như vậy, lúc nhận được điện thoại của người này quả thực khiến ông chấn kinh còn có một chút sợ hãi và lo lắng không nói ra được. Chính là sợ hãi chuyện kia như một quả bom phủ bụi chôn trong lòng ông ta. Hai năm đầu mỗi đêm ông ta đều không ngủ được, thời gian dần trôi lại phát hiện quả bom này dường như không phát nổ, chờ mấy năm thì thấy mọi thứ đều sóng êm biển lặng. Trong lòng ông ta cũng dần dần dịu lại, ông ta cho là quả bom này sẽ vĩnh viễn không nổ, cuối cùng lại vẫn bị người ta đào lên. Loại cảm giác bị người ta nắm tóc này thật không tốt đẹp gì. Nếu như không phải tình huống khẩn cấp thì tôi cũng sẽ không liên hệ ông." Người đàn ông trung niên nói. Giọng điệu cứng cáp, có lực không nhanh không chậm. Hạ Minh viễn lại không bình tĩnh được như ông ta, giọng điệu có hơi nâng cao lên, thiết diện nhiều năm rồi vì sao ông còn muốn liên hệ với tôi, nếu như không nhìn ra là số của ông thì tôi cũng coi như đó là một giấc mơ rồi. Còn nhớ số điện thoại của tôi, xem ra trong lòng ông vẫn hoàn toàn không quên được chuyện cũ. Thiết diện cũng chính là chú thiết diện trong miệng Mạc Du Hải cũng là một trong số người đã tham gia vào chuyện năm đó. Có điều ông ta có tác dụng gì trong đó, không ai biết chỉ có trong lòng ông ta là rõ ràng nhất. Dường như ông ta cũng đang giúp Mạc Du Hải, nhưng vẫn sẽ lộ ra tin tức với Lục Hằng, bây giờ lại còn nắm giữ bí mật động trời của Hạ Minh Viễn. Rốt cuộc ông muốn sao, lúc ấy chẳng phải chúng ta đã nói, Hạ Minh Viễn vốn không muốn nói. Lời vừa tới miệng đã dừng lại một chút rồi lại nói. Qua nhiều năm như vậy, vì sao không thể bỏ qua cho tôi? Ông cũng biết chuyện đó không thể nói. Tiết diện lạnh nhạt nói chuyện cũng nên đến lúc giải quyết rồi, ai cũng không có cách nào bước ra. Chuyện đó không liên quan tới tôi, ông đừng kéo tôi vào, đó là chuyện giữa các người. Hạ Minh Viễn cũng cứng rắn đáp lại. Trong xe không bật đèn, càng khiến cho bầu không khí thêm căng thẳng. Tiết diện cũng không tức giận, trên mặt không có cả biểu cảm dư thừa, ông cảm thấy sau khi Mạc Du Hải biết cũng sẽ cho rằng như vậy sao? Ông cho rằng tất cả mọi người đều không biết quan hệ giữa con gái ông và anh ta sao? Chuyện này không liên quan đến nó, ông đừng lôi nói vào. Vừa nhắc tới con gái, Hạ Minh Viễn liền khó nén khỏi mất bình tĩnh, hô hấp cũng trở nên rồn rập. Số dĩ ông ta sợ hãi, cũng vì sợ liên lụy đến con gái mình tuyệt đối không được để những người đó tổn thương đến con gái của ông. Ông không đồng ý cho Mạc Du Hải và Hạ Nhược Vũ ở bên nhau chắc cũng vì chuyện đó nhỉ. Thiết diện vô tình chọc thùng lớp ngụy trang cả Hạ Minh Viễn, tôi còn biết ông vì lo lắng chuyện này mà đã trải đường cho Hạ Nhược Vũ. Ông rất thông minh, biết nơi nguy hiểm nhất chính là nơi an toàn nhất nên mới để cho Hạ nhược vũ ở bên cạnh Mạc Du Hải. Ông ta không quan tâm đến sự im lặng của Hạ Minh Viễn, tiếp tục nói. Con gái của ông cũng không chịu thua kém, dường như Mạc Du Hải rất quan tâm đến cô ta. Nhưng mà ông đừng quên, còn có một con rắn độc khác đang nhìn chầm chằm đấy, ai cũng đừng hòng có thể an toàn thoát ra. Vì sao, vì sao đã qua lâu như vậy rồi ông vẫn không muốn buông tha cho người nhà của tôi Chuyện tôi làm vốn không ảnh hưởng gì đến các người Hạ Minh Viễn thả lỏng bàn tay đang nắm chặt ông cho là lặng lẽ bố trí Thì ra chuyện này lại thành vô ích người ta đã sớm thấy toàn bộ rồi chương 257, Hạ Minh Viễn bị tai nạn xe Không phải tôi không buông tha cho ông mà là có người muốn khuấy động lại tình cảnh này Là ai chuyện năm đó đã qua lâu như vậy, không thể có người phát hiện mới đúng. Tiết diện cười mỉa một tiếng, có vài người có lông cánh đầy đủ mà ông không thể tưởng tượng nổi đâu. Ông nói là mặc du hải hạ minh viễn ngừng lại, nhưng lúc đó cậu ta mới bao nhiêu tuổi. Mấy người đừng coi thường thiếu niên mười mấy, bây giờ trưởng thành là cây đại thụ, không có cách nào áp chế. Tiết diện có chút cảm thán. Nhưng cũng nhanh chóng nén lại cảm xúc kỳ lạ, hôm nay tôi chỉ thông báo cho ông tuồng hay này nên kết thúc về phần kết cục dù ai cũng không thể nào khống chế. Trong xe lại một trận yên tĩnh, dường như hai người đều có suy tính riêng. Một hồi lâu sau, Hạ Minh Viễn nói, ông hẳn nên rõ danh giới cuối cùng của tôi là gì, trong lòng tôi đều biết cái gì nên nói, cái gì không nên nói. Ông mặc kệ thiết diện sẽ có phản ứng gì, vẻ mặt lạnh lùng rời đi, trở lại xe của mình. Chỉ chốc lát sau, xe nhanh chóng di chuyển. Thiết diện dựa lưng vào ghế ngồi, hạ cửa sổ xe xuống một chút nhìn cỏ dại bốn phía xung quanh, đôi mắt u ám đáng sợ bỗng nhiên dùng đầu ngón tay gõ mấy cái có quy luật vào cửa kính. Cộc cộc cộc ba tiếng. Người đàn ông đứng cách đó không xa đi tới, kho người cung kính nói, ông chủ có gì dặn dò à? Cho người ta chút cảnh cáo, nhớ kỹ đừng làm quá đáng quá. Tiết diện lạnh nhạt phân phó, giống như chỉ đang thảo luận xem thời tiết hôm nay thế nào. Người đàn ông gật nhẹ đầu quay người đi ra, đến bên cạnh gọi một cú điện thoại, không đến 5 phút thì trở lại, đã xong. Ừm, về đi. Tiết diện kéo cửa sổ xe lên, trong xe lại trở về một mảnh tối tăm, hai mắt cũng từ từ nhắm lại, không ai có thể đoán ra tâm tình của ông ta vào lúc này. Dọc theo đường vùng ngoại thành chỉ có một ít xe đi qua. Hạ Minh Viễn trong lòng có tâm sự nên lái xe khá nhanh, trong thoáng chốc nhìn thấy một chiếc xe từ sau chui ra, ông đánh tay lái muốn tránh đi mà không kịp. Dầm một tiếng, trên đường nhựa kéo dài vệt lốp xe, hai chiếc xe cùng bị đụng đến móp máu. Khói từ xe bay ra, xe của Hạ Minh Viễn còn may, chỉ có môi xe bị nhấc lên, đối phương thì ngay cả gương xe đều nát. Ông cảm thấy choáng váng, trước khi ngất xỉu dường như thấy một người đàn ông từ chiếc xe kia bước xuống, liên tục bước về phía ông. Hạ nhược vũ còn chưa về đến nhà đã nhận được điện thoại, cơ thể lung lay suýt chút thì ngất xỉu cốt điện thoại, vội vàng gọi xe đến bệnh viện. Vẻ mặt bối rối đến trắng bệch nhiều lần suýt chút đụng vào người ta, nhưng cô không lo được nhiều như vậy, nghiêng ngà, lảo đảo mà phóng đi. Trong đầu cứ một mực nghĩ tới cuộc điện thoại vừa rồi. Xin hỏi là cô hạ sao? Ba cô vừa mới bị tai nạn xe cô, đã được đưa vào bệnh viện. Sao lại là ba tôi, các người nhất định đã nhầm rồi. Cô không phải hạ nhược vũ sao? Chúng tôi dùng điện thoại của ba cô để gọi cho cô mà. Sau đó, cô không có tâm trạng nghe tiếp nữa. Chạy một hơi tới phòng cấp cứu, nhìn thấy đường Hồng Xuân đang đứng ở cửa khóc như mưa. Cô phát hiện bước chân mình trở nên nặng nề hơn, ngay cả dũng khí đi qua cũng không có. Bắp chân không nghe sai khiến trở nên mềm nhũn, suýt chút nữa thì quỳ trên mặt đất. Nhược vũ, đường hồng xuân nhìn thấy cô thì lo lắng hô lên một tiếng, muốn chạy tới. Có người lại nhanh hơn bà, một đôi tay mạnh mẽ có lực nhẹ nhàng đỡ cô dậy. Hạ nhược vũ, bình tĩnh đã. Mặc du hài. Hạ Nhược Vũ nhìn thấy anh cũng không ngoài suy đoán, có điều nhớ tới anh và Lục Khánh Huyền vừa nói chuyện, trong lòng đột nhiên có lại, lại thêm ba cô vừa xảy ra tai nạn xe, ngay cả tâm tình đau khổ cũng không có. Chỉ gật nhẹ đầu với anh trực tiếp đi tới bên cạnh đường Hồng Xuân, nhỏ giọng nói gì đó. Cánh mắt anh u ám nhìn bàn tay trống rỗng, sóng mắt lưu truyền lại khôi phục vẻ sâu thẳm, môi mấp máy nhưng không nói gì. Nhược vũ, ba của con sẽ không sao chứ, sao đang yên đang lành lại xảy ra tai nạn xe. Đường hồng xuân nhỏ giọng nức nở tất cả vẻ lo lắng và sợ hãi đều hiện trên mặt. Hạ nhược vũ cũng lo lắng, nhưng cô biết bây giờ không phải là lúc để phát hoảng, ba tai nạn xe ở đâu, lái xe gây ra tai nạn thì sao, đã tìm được chưa à? Mẹ cũng không biết, mẹ cũng vừa được thông báo thôi. Đường Hồng Xuân nước mắt đầm đìa mờ mịt trả lời, bà nghe Hạ Minh Viễn xảy ra tai nạn xe cũng suýt chút nữa thì ngất đi, vốn không quan tâm tới những cái khác. Hạ Nhược Vũ thấy hỏi gì bà cũng không biết, cũng không nói thêm gì. Mẹ, mẹ yên tâm, ba chắc chắn sẽ không sao, con đi hỏi thăm tình hình trước. Nhược Vũ con muốn đi đâu, ba của con còn đang ở trong phòng cấp cứu đấy. Đường Hồng Xuân vốn lo lắng. Vất vả lắm mới chờ được con gái thấy cô lại định đi thì trong lòng bối rối không thôi. Mẹ con không đi con ở đây. Thấy mẹ mình bất an như thế, hạ nhược vũ bỏ đi suy nghĩ muốn hỏi thăm. Khóe mắt thoáng nhìn, mặc dù hải đang nói vài câu với người mặc đồng phục, nhìn về phía hai người họ, lại gật đầu một cái, hai người kia liền đi về phía mẹ con hạ nhược vũ. Đây là cảnh sát hầu. Mặc dù Hải vẫn dùng giọng điệu lãnh đạm như thường mà giới thiệu. Cảnh sát Hầu chủ động nói, tôi là cảnh sát phụ trách vụ án này, tôi họ Hầu, mọi người gọi tôi là Lão Hầu cũng được. Tôi biết trong lòng mọi người có rất nhiều nghi vấn, tôi sẽ làm rõ từng cái một với mọi người. Ông ta không quên nói, lần này phải cảm ơn bác sĩ Mạc đã hết lòng giúp đỡ, không thì chúng tôi cũng không thể kịp thời đưa bệnh nhân đến bệnh viện. Hạ nhược vũ nhìn thoáng qua mặc Du hải không có biểu lộ gì, bờ môi mấp máy nhưng không sao nói được lời cảm ơn ra khỏi miệng. Cảm ơn cậu, bác sĩ Mạc thực sự rất cảm ơn cậu, nhà chúng tôi nợ cậu nhiều quá. Đường Hồng Xuân kích động nói, mặc dù hải liếc nhìn cô thản nhiên nói, không có gì chỉ là tiện tay thôi. Ông Hạ xảy ra tai nạn xe cộ trên đoạn đường từ ngoại ô về thành phố, đoạn đường đó vừa hay đang sửa cho nên không có camera giám sát nhìn dấu phanh xe trên mặt đất thì lúc ấy ông Hạ đang chạy xe bình thường, phía sau có xe vượt sai, không cẩn thận đụng trúng xe ông Hạ. Cảnh sát hầu lật lại một lượt bàn ghi chép nói đơn giản lại chuyện đã xảy ra. Người tài xế kia đâu? Hạ nhược vũ cảm thấy chuyện này trùng hợp đến mức kỳ quái. Cảnh sát hầu hiệu ý cô, nói thẳng, tôi đã điều tra thân phận của người chết ly dị, nhà có một mẹ già tàn tật và đứa con gái 3 tuổi, vốn không bỏ ra. Được nổi tiền bồi thường, hắn vừa chết nhà kia coi như xong. Ông ta cũng cố nói khác đi cho Hạ Nhược Vũ coi như có truy cứu trách nhiệm hình sự thì cũng không có ý nghĩa gì. chương 258 cũng không lo ngại. Hạ Nhược Vũ không biết nên nói thế nào. Đối phương là mẹ quá con côi, người cũng đã chết rồi cô đúng là không nên tiếp tục truy cứu nữa. Thế nhưng mà cô luôn cảm giác có chỗ không đứng, lại không nghĩ ra nơi nào có vấn đề. Lúc này, đèn trong phòng giải phẫu cũng tắt bác sĩ mang khẩu trang đi ra. Bác sĩ, bác sĩ, ông nhà tôi thế nào rồi? Đường Hồng Quân nhanh chân vọt tới kích động hỏi. Bác sĩ lấy khẩu trang xuống, lộ ra gương mặt trẻ trung. Giọng ấm áp chân an, dì đừng lo lắng, chú không sao cả chỉ là chán bị chảy ra chấn động não nhẹ quan sát 15 phút thì có thể về phòng bệnh thường. Thật sao, quá tốt rồi, trái tim của đường Hồng Xuân cuối cùng cũng được thả lỏng. Bà mới phản ứng lại người trước mặt là bạn của con gái, cảm kích nói. May mà có cháu, thật sự cảm ơn cháu nhiều lắm. Cháu là bạn của Nhược Vũ, đây là việc cháu nên làm thôi ạ Kiều Duy Nam ngừng một chút, nhẹ nhàng nói. Huống chi làm bác sĩ chăm sóc người bị thương vốn là chức trách của cháu. Hạ Nhược Vũ nhìn thoáng qua vẻ ảm đảm không rõ của anh ta, lông mày hơi nhíu, đi tới bên người đường Hồng Xuân, gật đầu với Kiều Duy Nam cảm ơn. Mặc dù bình thường nhìn anh ta rất không đáng tin, nhưng vào thời khắc quan trọng vẫn có thể dùng được. Cô không cần cảm ơn tôi, nên cảm ơn hẳn là một người khác. Không có người đó thì tôi không thể chuẩn bị nhanh như vậy được. Kiều Duy Nam nhìn thoáng qua người đàn ông đứng cách đó không xa, nói bóng nói gió. Nếu không phải Du Hải kịp thời sắp xếp, anh ta cũng không thể nhanh chóng vào phòng làm phẫu thuật như vậy. Hạ nhược vũ theo bản năng muốn đưa mắt nhìn về phía người đàn ông kia cuối cùng vẫn kìm nén lại, gật đầu không nói gì nữa. Trong lòng có chút đăng chát. Đây coi là gì, bắt cá hai tay. Anh đúng là hào phóng. Bác sĩ Nam, cháu nói tới ai vậy? Đường Hồng Xuân không hiểu lắm hỏi lại, nếu là ân nhân đương nhiên phải biết ai là người đứng sau hỗ trợ bọn họ, sau này còn phải báo đáp lại người ta. Kiều Duy Nam thấy bầu không khí của bọn họ có chút quái dị, biết cô không nguyện ý nói đến nên tránh đi đề tài này, không có ai cả gì à, chắc chứ phải ở lại bệnh viện gì xem có cần bảo người mang vài bộ quần áo đến không. Được để gì về lấy. Đường Hồng Xuân cũng không suy nghĩ nhiều. Mẹ để con đi, mẹ ở lại đây chăm sóc ba đi. Hạ nhược vũ quả thực không muốn cho mình để ý tới người đàn ông kia, bình tĩnh nói. Đường Hồng Xuân lắc đầu, nhìn cô vẫn để mẹ đi thì hơn, con ở lại đây, nếu ba con mà tỉnh thì con còn có thể chăm sóc được, với con cũng đâu biết chuẩn bị quần áo gì đâu. Hạ nhược vũ ngẫm nghĩ rồi gật đầu, vâng, mẹ đi đường chú ý một chút. Mẹ biết rồi, có chuyện gì nhớ gọi cho mẹ ngay nhé. Đường Hồng Xuân nhìn thoáng qua cánh cửa phòng phẫu thuật vẫn đóng chặt cuối cùng quay người rời đi. Nhìn thoáng qua bóng lưng tiêu điều của mẹ, trong lòng hạ nhược vũ lại thấy chua xót bà cũng cô đã vào cái tuổi này rồi mà còn gặp chuyện như vậy, trong lòng cô cũng nhận định chuyện này không thoát được liên quan đến lâm minh thư. Nếu không phải cô nhất thời mềm lòng thì sẽ không để lâm minh thư tổn thương đến người nhà của cô. Đây đều là hậu quả do cô yếu lòng mà ra cô tình nguyện người bị tai nạn là bản thân mình. Điều duy nam thấy hai người họ đều im lặng đứng đó không nói lời nào thì trong lòng cũng cảm thấy khó chịu cười ha hả nói, vậy tôi đi kiểm tra phòng bệnh trước đây. Không có ai lên tiếng khiến anh ta lúng túng, chỉ đành gãi mũi, vẻ mặt sám xịt rời đi. Hạ nhược vụ cúi đầu nhìn mũi chân, cũng không nguyện ý ngẩng đầu nhìn anh trong lòng bị chuyện của ba chiếm giữ, đầu óc chỉ nghĩ đến việc làm thế nào tìm tới Lâm Minh Thư. Tìm đến kẻ đứng sau kia. Cuối cùng cô không nhịn được nữa, loại bị động tổn thương này cho dù kẻ đứng sau là người hay quỷ cô cũng nhất định phải tìm tới. Trong lúc cô đang suy nghĩ lung tung cả người bị một bóng đen bao phủ. Cánh cao lớn càng khiến cô trở nên thật nhỏ bé, giống như một ngọn núi vô hình đặt trên đỉnh đầu, hai tay không tự chủ được nắm chặt kiên quyết không chịu ngẩn đầu. Sự im lặng kéo dài. Cuối cùng người không chịu được là cô, khí thế của anh quá mạnh, mạnh đến nỗi người ta không thể bỏ qua. Cô chỉ có thể lựa chọn trốn tránh. Có điều ý nghĩ này vừa tới, anh lại như đọc được giọng nói trầm thấp thản nhiên, chạy cái gì. Anh có thể ăn cô à, cho dù trong lòng muốn như vậy. Tôi muốn đi xem ba của tôi. Hạ Nhược Vũ bất đắc dĩ nói. Cô không chạy, chỉ là không tình nguyện nhìn anh mà thôi. Đôi mái kiếm của Mạc Du Hải cao lại em lại đang giận cái gì? Ngay từ đầu cô đã luôn né tránh anh mà còn không nhìn ra mới là kỳ quái. Rõ ràng hôm qua đã có dấu hiệu dịu lại, hôm nay lại về như cũ chắc chắn đã có chuyện xảy ra. Bỗng nhiên anh nhớ tới buổi trưa Lục Khánh Huyền có tìm đến mình, chắc là lúc đó cô cũng ở ngoài cuộc nghe được cuộc đối thoại của họ nên nghĩ lung tung rồi khả năng này cực lớn não của người phụ nữ này quả nhiên không thể so với cái tên hàng loại hai duy nam kia hạ nhược vũ không biết mặc dù hải suy nghĩ nhiều như vậy trong lòng bực bội không thôi cô có tức giận à mắt thường đã thấy được cô đang tức giận rồi tôi không tức vừa dứt lời hạ nhược vũ liền hối hận rồi giọng điệu như vậy kẻ ngốc cũng biết là có chuyện không biết nên giải thích thế nào nên dứt khoát bỏ qua không nhìn anh nữa Đúng, cô đang tức đấy, thì sao còn không cho người ta tức giận à? Anh và cô ấy không có gì cả. Mặc dù hải nhìn đôi môi đỏ đang mấp máy của cô, lông mi dài rung rung cùng với cặp mắt hạnh linh động kia, khóe miệng dương lên lại khôi phục nguyên giảng. Cô khẽ giật mình, anh đang giải thích với cô đấy à? Trong lòng vừa nghĩ vậy lại bị cô đè lại, hạ nhược vũ, mày đã bao nhiêu lần tự mình đa tình rồi chịu thua thiệt rồi? Tôi chẳng hiểu anh đang nói gì, anh cũng không cần giải thích với tôi. Mặc dù hải còn đang tính mở miệng cửa phòng phẫu thuật liền bị người ta đẩy ra lần nữa, hạ minh viễn được đưa ra, hạ nhược vũ làm gì còn tâm tư quản anh muốn nói gì trực tiếp bỏ người chạy tới. Thấy cô lo lắng như thế, mặc dù hải cũng không có trả lời anh không biết để lỡ trận này thì sẽ có hậu quả nghiêm trọng như thế nào. Ba, ba không sao chứ. Hạ Nhược Vũ thấy Hạ Minh Viễn mệt mỏi nằm trên giường, vành mắt lập tức đỏ lên. Ngoài trên đầu cuốn băng tinh thần của Hạ Minh Viễn nhìn qua vẫn còn ổn. thấy hai mắt cô đỏ ngầu mà vẫn có tâm trạng nói đùa, là ai trêu chọc khiến cho bé con của ba không vui vậy, nói cho ba biết, ba sẽ cho nó nhớ đời, khụ khủ. Ba, ba không sao chứ, ba mới tỉnh đừng nói chuyện vội. Hạ Nhược Vũ thấy ông ho khan thì vút ngực cho ông thuận khí, vừa tức vừa chịu nói. "Không sao, chỉ là đen tí thôi." Hạ Minh Viễn vì muốn cho cô yên tâm mà cố làm ra da vẻ bình thường, "Mẹ con đâu?" "Mẹ về nhà lấy quần áo cho ba rồi." Thấy cảm xúc của ông không tệ, trong lòng cô cũng thoáng yên tâm một chút. Chương 259: Trò hề của Lâm Minh thư. Ừm ánh mắt của Hạ Minh viễn nhìn Mạc Du Hải một chút gật đầu với anh xem như bắt chuyển. Trong lòng lại nổi lên một tia phức tạp. Cuối cùng vẫn tới mức độ này. Hạ Nhược Vũ xem như không nhìn thấy, đi theo nhân viên y tế đẩy giường vào phòng bệnh, lúc đi ngang qua Mạc Du Hải trực tiếp lựa chọn không nhìn, chỉ có trái tim trong lồng ngực thì đập nhanh hơn một chút chứng minh trong lòng cô cũng không thờ ơ như mặt ngoài. Cô đợi ba mình nghỉ ngơi xong mới ra ngoài. Chuẩn bị đi mua chút đồ ăn, nhưng còn chưa tới cổng, một đám người đã mạnh mẽ vây quanh cô. Đèn flash tách tách vang lên, hướng về phía cô. Hạ nhược vũ không ngờ cô đường đường là người phụ trách của một công ty, vậy mà lại không dám thừa nhận mình quyến rũ bạn trai của người khác, bây giờ còn có mặt mũi xuất hiện ở đây. Người phụ nữ xa lạ chỉ vào mặt cô mắng một trận Hạ nhược vũ sửng sốt mất một giây, sau đó nhanh chóng phản ứng. Có người đang có ý định bôi nhỏ cô. Tôi không biết cô, làm phiền cô đừng ở đây nói sằng nói bậy. Tôi không nói điều cô không phải là hạ nhược vũ à. Bạn trai của cô không phải là hàn công danh sao, chẳng lẽ cô không nhớ rõ người bạn tốt bị hại sinh non đến mất luôn khả năng sinh dục lâm minh thư. Người phụ nữ xa lạ hỏi ngược lại, còn rất rõ ràng, gọi tên từng người một có chút đắc ý nhìn đám phóng viên vây thành một vòng, dường như đang nói cho Hạ Nhược Vũ, hôm nay cho dù thế nào cô cũng không chạy thoát. Hạ Nhược Vũ vốn không muốn chạy. Cô gái này, bây giờ là xã hội pháp chỉ, nói gì đều cần có chứng cư cô mà không có bằng chứng thì gọi là phỉ báng, có gì thắc mắc có thể liên hệ với luật sư của tôi. Không cần nghĩ cũng biết đây là trò hề của Lâm Minh Thư. Hạ nhược vũ ngừng một chút nhìn sâu vào ống kính giống như mượn ống kính để cảnh báo Lâm Minh Thư. Lâm Minh Thư, nếu cô đang xem thì tôi muốn nói với cô tôi chơi với cô đến cùng. Người phụ nữ xa lạ bí khí thế của cô làm giật này mình, nghĩ đến nhiệm vụ của mình ưỡn ngược nói, cô không cần lấy luật sư ra dọa tôi sợ, bây giờ cô đang đứng trước các phương tiện truyền thông. Cô không phải nên giải thích với mọi người vì sao muốn nhúng tay vào chuyện tình cảm của bạn cô sao, còn hại người ta thảm như vậy. Nghe nói bây giờ cô còn thông đồng với cậu cả nhà họ Mạc, nhà họ hạ của cô dạy con gái như thế sao? Cô nói xấu tôi, tôi có thể rộng lượng tha thứ cho cô, nhưng cậu cả nhà họ Mạc có thân phận gì, hy vọng các bạn phóng viên đừng có tin vào tin đồn lung tung. Nói bóng nói gió chính là nếu nói xấu cô thì chẳng khác nào nói xấu nhà họ mạc, muốn bôi nhỏ cô trước hết cần phải xem thực lực mình đến đâu. Các phóng viên nghe được quả nhiên có chút muốn bỏ cuộc đầu báo mặc dù quan trọng, nhưng mà công việc còn quan trọng hơn, lần phỏng vấn này bọn họ không được mời, nếu nhà họ mạc truy cứu tới cả đám bọn họ đều đừng hòng chảy. Người phụ nữ xa là cũng nhìn ra bọn họ muốn bỏ cuộc giữa chừng, trong lòng thầm mắng một câu vô dụng, vẻ mặt lại tràn đầy tự tin nói, tôi đã dám nói như vậy thì đương nhiên có chứng cứ. Nghe nói đến chứng cứ, đám phóng viên lại bắt đầu sục sôi. Ồ thật sao, có chứng cứ thì cứ lấy ra em, để cho người trong cuộc được tâm phục khẩu phục, Hạ Nhược Vũ còn rất nhiệt tình nói, dù sao chuyện này cũng là do Lâm Minh Thư làm ra cô ngược lại muốn xem xem người phụ nữ này có thể làm ra chuyện gì. Người phụ nữ xa lạ khinh thường nhìn thoáng qua Hạ Nhược Vũ tay vừa nhấc liền có một người đặt một sấp tài liệu vào trong tay cô ta, ánh mắt của mọi người cũng rơi vào tập tài liệu trên tay cô ta. Cô ta cũng không chân chừ mà mở ra. Trong đó là ảnh chụp cô và Hàn công danh thân mật trong quán cà phê. Vốn những người kia còn tin tưởng Hạ Nhược Vũ, xem xong chứng cứ ai cũng đều đổi sắc mặt. Mọi người nhìn đi, người phụ nữ này liều chết chen chân làm kẻ thứ ba trong trong cuộc tình của bạn tôi cũng là kẻ đầu sỏ công ty Nhật Hạ to như vậy mà lại có một người lãnh đạo bại hoại đơn giản là khiến cho người ta không thể tin được. Trong mắt người phụ nữ xa lạ lóe lên một tia đắc ý, những chứng cứ này đều do người thần bí kia đưa cho cô ta, chứng cứ bày ra trước mặt hạ nhược vũ tuyệt đối không có khả năng truyền mình. Hạ nhược vũ nhìn thoáng qua cái gọi là chứng cứ, đúng là mặt mình, photoshop không chút sơ hở nào, chỉ tiếc là góc chụp hơi khó coi. Nếu không phải đã biết sự thật, chính cô cũng tin vào hành vi không chính đáng của người phụ nữ xa lạ này. Tôi không biết cô có những tấm ảnh này ở đâu, nếu cô đã có chứng cứ không bằng báo cảnh sát đi, đưa những chứng cứ này cho đơn vị có chức trách kiểm tra, tôi sẽ đồng ý chịu tất cả trách nhiệm. Hạ nhược vũ thản nhiên thoải mái khiến cho mọi người bắt đầu dao động Nếu như ảnh chụp đó là thật cô không nên trực tiếp chấp nhận như vậy. Người phụ nữ xa lại thấy cô sắp chết đến nơi rồi còn không chịu nhận, tức giận nói. Hạ nhược vũ cô chưa thấy quan tài chưa đổ lệ phải không, vậy chính ta gặp nhau ở tòa án, phiền các bạn phóng viên ở đây làm chứng. Tùy cô, nhưng nếu như cô dám vu khống tôi thì tôi sẽ kiện cho tới khi cô ngồi tù thì thôi, hạ nhược vũ có ngốc mấy cũng hiểu, đối phương không chỉ nhắm vào một mình cô mà là toàn bộ nhật hạ Người phụ nữ xa lạ thấy cô khó chơi thì trong lòng có chút nóng nảy Người thần bí kia đã nói qua, nhất định phải khiến cho hạ nhược vũ thân bại danh liệt trước đám phóng viên, không thì cô ta chỉ có thể ngồi tù. Hoặc là không làm, hoặc đã làm thì phải làm cho xong, may mà cô ta có kế hoạch thứ hai, nháy mắt nhờ người bên cạnh giúp đỡ. Người giúp đỡ gật đầu, thừa dịp lực chú ý của mọi người đều đặt trên người hạ nhược vũ, lặng lẽ di chuyển ra sau lưng cô, không biết từ lúc nào lấy trong người ra một con dao nhỏ chọc về phía khóa váy của cô. Hạ nhược vũ chỉ cảm thấy bắt đùi tê dần, eo váy buông lòng, cô theo bản năng nắm chặt váy, không để cho nó rơi xuống đất. Tất cả mọi người đều bị hành động bất thình lình của cô làm kinh ngạc, nhìn kỹ thì thấy trên váy của cô bị mở ra một lỗ hồng. Lộ ra cặp chân dài trắng bóng. Không biết ai hô lên một tiếng. Nhanh chụp lại, các phóng viên như bừng tỉnh mộng âm thanh tách tách của máy ảnh liền vang lên. Người luôn bình tĩnh như hạ nhược vụ cũng bị tình huống bất ngờ này dọa sợ nhất thời không biết phản ứng thế nào. Đèn flash điên cuồng chiếu về phía một người phụ nữ như cô làm sao mà có thể ngăn cản đám ký giả điên cuồng này được. Cô hạ, sao váy của cô lại bị hỏng. Là cố ý gây sự chú ý với người khác sao? Cô hạ cô có gì muốn nói với chuyện này không? Còn có người hỏi ác hơn, cô hạ cậu cả nhà họ mặc biết cô là người phụ nữ như vậy sao? Không được chụp, không được chụp, các người làm gì vậy? Bảo vệ ở cổng không đành lòng nhìn hạ nhược vũ một thân một mình chống chọi, nhìn không được mở lời nói. Nhưng đám người này đâu còn để ý, đây chính là tiêu đề cho đầu báo ngày mai. Trường 260, từ trên trời giáng xuống. Hai tay hạ nhược vũ nắm chặt thắt lưng, bởi vì dùng sức quá mức mà có hơi trắng bệch ánh mắt theo bản năng nhìn về phía người phụ nữ xa lạ kia, vừa hay nhìn thấy ánh mắt thắng lợi của cô ta trong lòng chấn động, là cô ta nhất định là cô ta cho người phá váy cô. Cơn tức giận từ đáy lòng nổi lên, không để ý tới ánh mắt khiếp sợ của mọi người. Một tay buông váy ra, bước hai bước tới trước mặt người phụ nữ xa lạ kia, buông tay lên tát xuống. bốp một tiếng, khiến cho tất cả mọi người, mọi âm thanh chụp ảnh đều lập tức yên tĩnh trở lại. Người phụ nữ xa lạ che lấy một bên má bỏng rát, không thể tin nhìn hạ nhược vũ cô, cô dám đánh tôi. Sắc mặt hạ nhược vũ lạnh lẽo, nhanh chóng nói, phiền chú báo cảnh sát, bắt hết đám người này đến đồn cảnh sát cho tôi, tôi thật muốn xem xem kẻ nào không có mắt làm hỏng váy của tôi. Chú bảo vệ đầu tiên là sững sờ, sau đó lập tức hiểu được ý của cô, đây là có người cố ý hành động, ông cũng cảm thấy kỳ quái, lúc này tinh thân trượng nghĩa bắt đầu nhộn nhào. Được lắm, có người dám đục nước béo cò tôi đi ngay, các anh em nhớ kỹ khuôn mắt những người này cho tôi, không được để cho ai chạy mất. Chú bảo vệ đây lại vừa hay chính là đội trưởng đội bảo vệ trong bệnh viện, gặp không ít cảnh thượng nhốn nháo như vậy, nên vẫn có thể xử lý điều luyện. Vâng, đại ca chúng em biết rồi, chắc chắn sẽ không cho ai chạy cả. Những tên bảo vệ khác cũng nhanh chóng vây quanh. Người phụ nữ xa lạ giật mình, không ngờ hạ nhược vũ lại có một chiêu như vậy, sắc mặt thay đổi, sau đó giận dữ mắng mò, hạ nhược vũ cô dựa vào cái gì mà không cho chúng tôi đi, đây là cô đang phạm pháp rồi. Trong lòng không trột giả thì cô sợ cái gì? Hạ nhược vũ cười mỉa mai. Không được tuyệt đối không thể để cho hạ nhược vũ giữ người lại, người phụ nữ xa lạ nhanh chóng suy nghĩ. Sau đó giả bộ giận giữ gieo lên, ai mà không biết sau lưng cô là ai, chúng ta ở lại chẳng phải chết sớm sao, các bạn phóng viên, lần này tôi nghĩ không chu đáo, phiền mọi người nhanh chóng tản đi. Nếu không đắc tội với nhà họ mạc thì sẽ liên lụy đến mọi người. Một chiều lấy lùi làm tiến, đám người lúc đầu đã sớm bỏ cuộc nghe người phụ nữ xa lạ đó nói thì điên cuồng kích động không thôi. Cầu khí của cô Hà cũng lớn thật trước mặt nhiều người bên truyền thông chúng tôi như vậy không hề kiêng dè đúng là có chuyện gì với cậu cả nhà họ mặc mà không thể để cho ai biết sao. Đúng vậy, Nhật Hà còn chưa ra thị trường mà lại ngang ngược đến vậy. Nếu ai hợp tác cùng Nhật Hà chắc phải cẩn thận tự bảo toàn tính mạng cho bản thân mình. Cô Hà bây giờ tin đồn này rất phổ biến, cô lấy đâu ra tự tin cảm thấy có thể đưa tất cả chúng tôi đến đồn cảnh sát. Nhật Hạ ở thành phố Đà Nẵng cũng coi là khá, nhưng quy mô công ty không phải quá lớn, trong đây rất nhiều paparazzi có chống lưng còn có thực lực khao hơn nhà họ Hạ. Cho nên bọn họ mới dám khiêu chiến trực diện với cô như vậy. Sắc mặt của Hạ nhược vũ càng thêm khó coi, váy cô còn bị xẻ một đường lớn cứ rằng có thế này, cuối cùng vẫn chỉ có cô chịu thiệt cho dù việc này giải quyết thế nào tội danh quyến rũ bạn trai của người khác vẫn đổ lên đầu cô không tẩy được. Nhìn bộ dạng đắc ý của người phụ nữ xa lạ kia, đáy lòng cô lập tức nhen nhóm một ngọn lửa vô danh, ba cô còn đang nằm trên giường bệnh cô tuyệt đối không thể để cho bọn họ hủy hoại danh tiếng của công ty mà ba cô đã bỏ tâm huyết lập lên được. Cô đang chuẩn bị nói thì người phụ nữ xa lạ lại nháy mắt với trợ thủ của mình. Trợ thủ nhanh chóng đẩy một tên phóng viên chụp hình, tên này đang tập trung hoàn toàn lực chú ý vào hạ nhược vũ nên không phát hiện ra có ai đẩy mình, mà vừa hay lại cách hạ nhược vũ khá gần. Chỉ nghe ôi, một tiếng, chiếc máy ảnh đắt đỏ của anh ta rơi xuống đất vỡ nát. Máy ảnh chính là bát kiếm cơm của đám paparazzi này, bát cơm bị người ta đập bể có nghĩa là anh ta không có cơm ăn, mà còn bị phát tiền. Người phụ nữ xa lạ thấy ánh mắt phẫn nộ của anh ta tìm kiếm kẻ đầu sò, thì nói, hạ nhược vũ cô làm gì vậy? Xấu hổ đến mức nào cũng không thể đẩy người ta chứ. Quả nhiên là cô cô hạ cô thẹn quá hóa giận đẩy tôi coi như xong, nhưng làm hỏng máy ảnh của tôi rồi cô muốn bồi thường thế nào? Tên đó nghe người khác nhắc nhở xong thì trong lòng lập tức tin là do hạ nhược vũ trợn mắt nhìn cô nói. Những người khác đương nhiên cũng giúp anh ta nói chuyện Nếu không có mấy người bảo vệ ngăn, microphone và máy ảnh chỉ hẩn không thể dội vào mặt cô Cô hạ cô lấy việc công báo thù riêng sao Có phải lúc nhật hạ hợp tác với những người khác cũng thường xuyên chơi trò ngáng chân Công ty như vậy sau này còn ai muốn hợp tác chứ Anh từ tôi thấy chúng ta nên báo cảnh sát đi Bây giờ người bị tổn thương chính là chúng ta Hạ Nhược Vũ nghe bọn họ mồm 5 miệng 10 thì thấy đau đầu, dù sao cô cũng chỉ có một mình, không thể nào đối phó với tất cả mọi người, với cả nghề của bọn họ chính là nói đen thành trắng, nói vô ích thành có ích. Nói thêm nữa, danh tiếng của Nhật Hạ sẽ bị hủy trong nháy mắt. Có người cố ý dùng đèn flash làm lóa mắt cô, Hạ Nhược Vũ còn muốn nắm lấy váy che đi chỗ rạch thì đầu liền ong ong, cả người choáng váng, lung lay mấy lần suýt chút nữa thì ngã trên đất. Đột nhiên một bóng người cao lớn như thiên thần hạ phàm kéo cô vào lòng áo khoác rộng mang theo hơi lạnh quen thuộc lập tức che phủ lên người cô bao bọc lấy cơ thể nhỏ bé của cô. Che kín từ cổ đến chân, nhìn qua cứ như trẻ nhỏ trộm quần áo của người lớn mặc vậy. Nhưng tất cả mọi người đều không dám cười, chỉ sợ hãi nhìn khi thế thỏa ra từ người đàn ông kia. Mặc du hài. Hạ nhược vụ cũng sững sờ nhìn người đàn ông đột nhiên xuất hiện, sao anh lại ra đây, cô nhớ không nhầm thì hôm nay đến phiên anh trực ban mà. Tôi nghe nói các người muốn báo cảnh sát. Mặc Du Hải mở miệng như cướp đi không khí của tất cả mọi người ở đây, cặp mắt như chim ưng sắc bén, đảo qua trên người bọn họ, ai bị nhìn cũng sợ hãi cúi đầu xuống, mồ hôi lạnh nhanh chóng tỏa ra. Có hai người đến từ công ty có thực lực, không phục mà nhỏ giọng nói. Nhà họ mặc thì ngon à, bây giờ là xã hội pháp chỉ, rõ ràng người phụ nữ này làm vỡ máy ảnh của người ta, chẳng lẽ không nên bồi thường à? Có gì đặc biệt hơn người chứ? Tôi không tin, nhà họ mặc sẽ vì một nhật hạ bé nhỏ mà đắc tội với nhiều người bên truyền thông chúng ta như vậy.